Bà Tho là cái kể chuyện trong xóm Khi đó thì đường dây điện còn chưa về tới xóm nè Người ta thường tụ tập ở nhà bà Tho Để mà nghe hết người này tới người kia kể chuyện Nhưng mà những câu chuyện đặc sắc nhất Luôn là của bà Tho Trong số những cái chuyện bà kể Thì phải nói là ấn tượng nhất với một câu chuyện Mang hơi hướng liêu trai Mà bà đã nhiều lần kể đi kể lại Tới mức mà khiến cho mọi người phải thuộc lòng luôn Và khi có dịp thì sẽ kể lại cho người quen nghe được Câu chuyện xảy ra từ cái thời Cộng Chiến tranh Bà Thoa quê Quảng Trị Sau năm 1975 thì vào miền Nam lập nghiệp Cuộc đời của bà đã trải qua hai cuộc kháng chiến Cho nên làm những câu chuyện tan thương tự ký chiến tranh gây ra Luôn in hằng trong tâm trí của bà Và nhiều lần kể là hồi đó Người dân nghèo lắm Miền Trung thì bảo lũ liên tục Mỗi lúc mà hai bên đánh nhau Bơm đạn dội xuống Liên miên Nhà nào nhà nấy phải chui xuống dưới hầm để mà trú ngủ Lần đó thì trong xóm bà Tho có một người đàn bà tên là 10 Người miền Trung người ta không gọi là ba Mười Mà gọi là mẹ 10 Mẹ 10 không kịp chạy xuống hầm Bà bị bơm nổ tan sát Tới khi trận bơm qua đi Lúc người ta nhặt sát bà lại Để mà mai tán Thì mỗi thứ đã một nơi rồi Phải mất gần một ngày Người ta mới lật được đất đá lên Để mà thu thập lại Cho đủ những cái bộ phận trên cơ thể của bà Mẹ Mười khi sống là một người hiền lành Lam lũ, chịu thương, chịu khó Là một mẫu phụ nữ Um, Tầng tảo điển hình của người miền Trung Lúc chết đi rồi thì ai nấy cũng đều thương xót cả Nhưng chiến tranh là vậy Sống nay chết mai Người ta cũng không có cách nào mà kêu oan với ai được cả Khi bà Tho mới 8 tuổi thôi Nhìn quen cảnh người chết rồi Nên cũng không biết sợ Còn phụ người ta lật đá đào đất để mà kiếm thi thể của mẹ mươi Có một lần bà tho đi lấy củi Con nít vốn ham chơi mà Bà gom hai mớ củi Thì yên tâm cột lại Để một lát cánh về Rồi tranh thủ lúc mà trời chưa tối Bà mới chạy lăng xăng đi hái ít trái cây dại Con nít thời đó mà Hiếm khi nào có được quả bánh Vậy cho nên những lúc thèm đồ ngọt Thì chỉ có pha chút đường vô nước cơm Hoặc là hái trái cây dại Để mà làm quà ăn thôi Bà Tho quen chân rồi, đi tìm thấy một cái khóm cây dài hái được một cái nón lớn. Lúc mà chuẩn bị quay về đó, thì bà đột nhiên thấy ở phía gần hai cái bố củi của mình, có một cái bóng người đang thập thọ. Bà Tho tuy là con nít, nhưng mà đánh đá lắm. Bà mới lên tiếng là ai lén lúc làm gì đó, tính ăn trộm củi của tôi hay gì. Thì vừa nói bà vừa ôm cái mũ trái cây chạy nhanh tới cái bốt của của mình Và càng tới gần thì bà càng nhận ra người kia rất là quen Lúc chỉ còn cách được khoảng mấy thước thôi Bà mới nhận ra cái người đó Là mẹ Mười Bây giờ thì đầu óc của một đứa trẻ 8 tuổi nhưng bà Tho không có nghĩ ngợi nhiều hết Chỉ ngạc nhiên khi mà mẹ Mười đã chết mấy ngày rồi Sao lại còn xuất hiện ở đây? Chính bà Tho đã từng tham gia gom xác mẹ mà Sao bây giờ mẹ đứng ở đây mà không sức mẻ gì hết? Hay là cái xác kia không phải là của mẹ mười? Bà hoàn toàn lúc đó không có nghĩ gì tới chuyện ma cỏ cả Từ nhỏ tới lớn mấy câu chuyện ma mà bạn nghe được Toàn là ma xuất hiện vào nửa đêm Hay là ma nữ tóc dài áo trắng Cho nên là bà hoàn toàn không có nghĩ mẹ mười Đang đứng trước mặt mình là một phong hồn Bà Mười mới lên tiếng hỏi tiếp làm mẹ Mười đi đâu đó, mẹ đi lấy củi sao Bà vừa dứt lời, thì mẹ Mười mới lùi về phía sau cái bụi cây và mất khúc ở đó Người lớn thường không quan tâm tới đám con nít, cho nên bà Tho cũng không có nghĩ ngợi Quẩy hai cái bó củi lên vai rồi ôm theo cái mũ trái cây hái được, tung tăng đi về Buổi tối lúc đi ngủ bà Tho mới đem chuyện đó kể lại cho mẹ mình nghe Mẹ bà Tho nghe xong thì giật mình nói là Trời đất ơi, Bi gặp ma rồi con à Bà Tho nghe thấy vậy thì ngồi bật lên Da gà nổi giận đứng hết cả Và cái chuyện đó ám ảnh bà Tho suốt mấy ngày liền Mẹ bà thấy con gái không có dám ở một mình Cho nên mới an ủi làm Thôi nói vậy thôi chứ... Um, cũng không có gì đáng sợ đâu Mình ở hiện Thì mình gặp lành Người ta có hiện lên Hiện như vậy thôi Chứ cũng không có làm gì mình đâu Bà Tho nghe thì cũng yên tâm hơn một chút Dạ không biết mẹ bà sinh ở đâu được Một cái bức hình quan theo Bồ Tát á Rồi um, bà mới lấy một cái miếng vải Mai thành một cái túi thơm Túi dây rúc á Bỏ bức hình vô Nói với bà Tho là có cái nơi rồi Có cái ni rồi á Là bộ bình an Đeo vô là không có sợ ma quỷ đeo bám gì hết Bà Tho bống kính Phật mà Nghe mẹ nói xong thì Những cái lúc tắm rửa mới tháo ra thôi Còn bình thường thì lúc nào cũng đeo cư cư bên người hết Bà không biết có phải nhờ tác dụng của cái lá bùa đó có thật hay không Mà trong suốt một tháng liền Bà Tho không còn nhìn thấy mẹ mười về tìm mình hết Con nít thì mau quên Bà Tho mất một thời gian Thì Quay về là một đứa trẻ vô tư hồn nhiên như lúc trước Cho tới một lần thì Hai bên bắn nhau rất là rác Người dân trong vùng phải Ở dưới hầm Hai ngày, hai đêm liên tục Nếu mà không có việc gì cấp bách lắm thì sẽ không có ra khỏi hầm Bà Tho cũng ngoan ngoãn nằm dưới hầm Mặc dù là không khí không có được thông thoáng Nhưng mà không có dám kêu ca hó hé gì. Sang đến ngày thứ hai thì bà mới chợt nhớ ra là mình có một viên kẹo để trong cái cặp tóc. Kẹo này là hôm bữa liên hoan cuối năm. Thầy giáo phát cho mỗi đứa một viên. Bà Tho không nỡ ăn cho nên mới bỏ bò cất vào trong cặp mà đem về. Tính chia một nửa cho đứa em trai. Nhưng mà rồi quên khuấy đi mất thôi. Đã không nhớ thì thôi Nhớ ra thì trong lòng lại bắt đầu nhanh nhúng Mẹ bà thấy tiếng súng cũng không còn nữa Thì mới đồng ý để cho bà ra khỏi hầm Bà vui vẻ lăn xăng chạy vào nhà Lục ngay cái cặp táp để mà kiếm kẹo Lúc bà chạy ra vườn để mà leo lại xuống cái hầm Thì đột nhiên bà thấy có một người đàn bà Đứng ngay trên sân Bằng nãy bà vô nhà đâu có thấy ai đâu Ánh trăng mờ mờ Người kia lại đứng ngược sáng với bà Cho nên bà không có nhận ra được Mới lên tiếng hỏi làm Ai đó Mẹ Út hay là mẹ Sương Mà con nói lát nữa Họ bắn tiếp Xuống hầm trốn liền đi Thì nói xong bà xoay người tính chạy xuống hầm Đúng lúc chân trái vấp phải chân phải Té nhào trên sân Bà chỉ kịp Ai da lên một tiếng Thì cái bốn người kia đi tới gần Tâm lý của người té bị thương hay là xấu hổ Tâm lý một người mới té Thường hay cảm thấy xấu hổ Đó là bản xà tự nhiên thôi Bà Tho cười cười cho đỡ quê Nhưng mà khi nhìn thấy rõ được mặt của người kia Thì khóe miệng của bà cứng lại Vì bà nhận ra Đó chính là cư mặt của mẹ người Người đã chết cách đây một tháng rồi Bà ú ớ mờ miệng cứ ngắt Ngay cả đôi chân thường ngày nhảy nhót Trước linh hoạt của bà cũng cứng hết lại Bà vừa bò vừa lết xuống căn hầm nhà của mình Lúc ở dưới hầm rồi Mà toàn bộ cơ thể của bà vẫn còn trung rảy tay chân thì lạnh toát Người nhà phải lấy chậu gió xoa bóp tay chân cho bà Và sau cái đêm đó thì bà tho ốm liệt dữ Liên tục lên cân sốt Lúc tỉnh táo Thì vừa khóc vừa kể lại chuyện mình gặp mẹ mười Mẹ bà Tho phải nhét muối, nhét tỏi đầy người bà Với hy vọng là có thể trừ thạt Vậy rồi sau 3 ngày nằm liệt giường thì Bà Tho cũng dần hồi phục Nhưng mà tinh thần thì lúc nào cũng ở trong cái trạng thái bất an cả Một đêm nọ Bà mới đặt mình xuống Thì thấy hết mộng mị này tới mộng mị khác Sau cùng thì trong cái màn đêm dày đặt sương mụ Bà nhìn thấy một người đàn bà Lúc bà ta đi tới gần Bà Tho mờ miệng ú ớ Lại tiếp tục làm mẹ mười Cái cảm giác sợ hãi rất là chân thực Dù là ngay cả trong giấc mơ Mẹ mười đứng cách xa bà Tho Khoảng hai sải tay Cương mặt mẹ buồn rượi rượi Mẹ nói làm Chân mẹ đau lắm Chân mẹ đau lắm con ơi Vừa nói mẹ vừa kéo cái ống quần đen lên Và bà tho thấy rõ là từ đầu gối xuống tới bàn chân của mẹ Là một cái đoạn trống không Cái cẳng chân không thấy đâu cả Bà Thoa không phải thuộc cái tiếp người sợ máu me Những cái hình ảnh này khiến cho bà chỉ hơi ớn lạnh thôi Mẹ mười thì cứ liên tục lắm bẩm là chân mẹ đau lắm con ơi Đến khi bà Tho tỉnh lại Bên tai vẫn nghe văn bẩn câu nói đó Bà Tho mới đem giấc mơ kể cho mẹ mình nghe Mẹ bà nghe xong thì mới giật mình Vì cái lúc mà gơm sát mẹ mười vậy Đúng thật là người ta không tìm thấy cái cẳng chân của mẹ Thời điểm đó chọn được ngày lành Người ta mau chóng đem mẹ đi chôn ngay Vì theo quan niệm của người Việt mình Nếu như người chết trong một ngày sống Giờ sống Thì con cháu làm ăn ngốc đậu không lên Là Cho con gặp tai nạn xui rủi Rồi đôi khi Lại còn gặp phải trùng tan Mẹ bà Tho mới lo lắng cho tình hình của con Đi nói với người nhà của mẹ Mười Họ đoán có lẽ là do hợp vía Mẹ Mười mấy năm lần bảy lượt hiện lên cho bà Tho thấy Người nhà mẹ Mười Bới tung căn nhà lên Cái căn nhà đổ nát cũ Bới tung lên một lần nữa Qua ngày hôm sau mới tìm được Cái đoạn cẳng chân của mẹ Nằm sâu dưới lớp đất thế là họ lại phải tiến hành một lần nữa Cái nghi thức bốc mộ Chôn xác thêm một lần nữa Để ghép đầy đủ cơ thể cho mẹ mười Rồi bà Tho cũng được gia đình Đưa tới quỳ lại Cúng bái một cách đường hoàng Để cho mẹ không về tìm bà nữa Mọi việc xong xuôi thì ba ngày sau, bà Tho một lần nữa gặp lại mẹ mười trong mơ Nhưng lần này thì mẹ không còn mang gương mặt buồn bã nữa Mà trái lại trên môi còn nở một nụ cười rất là dịu dàng Có lẽ ha ở thế giới bên kia, mẹ đã không còn đau đớn gì nữa rồi